Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hình điện thoại đồng hồ lúc này đắt điểm 9 giờ sáng ngáp ngắn ngáp dài Tôi bước xuống giường tiến lại mở cửa Nhìn ra bên ngoài tôi ngạc nhiên Duy đang đứng ở ngoài cửa với dải băng trắng ở trên đầu Để cho Duy vào phòng lúc này tôi mới lên tiếng Sao đã về rồi? Đâu còn chưa lành mà Ta không sao Mà tối qua mày gặp chuyện gì lạ không? Có chuyện gì thì cũng phải đi tắm đi chứ Thôi vào nhà tắm đi có gì nói sau tia ấp gãi đầu gãi tai không nói được gì lặng lẽ nhận đồ đi tắm tám giờ xong tôi bước ra thấy duy đang xem lại những mảnh giấy ghi chép lời đáp của cậu cơ tiến lại gần duy tôi cất tiếng mày nghĩ ra vấn đề chưa mà sao không để vài hôm nữa khỏe hẳn rồi tính tao muốn kết thúc nhanh chuyện này mà hôm qua mày mày gặp chuyện gì vậy sao mày biết tao gặp chuyện lạ chứ bình thường thì mày lại quên cả việc đi tắm sao tôi trần mắt nhìn duy tức tối không nói được câu gì Còn Duy thì vừa vân vê mấy mảnh giấy vừa cười một cách cợt nhà. Không để ý đến gì nữa, tôi nghiêm túc nói. Hôm qua có một cô bé xuất hiện ở đây, cô bé đó có một đôi mắt mà tao nghĩ đó là đôi mắt âm dương. Khuôn mặt cợt nhà của Duy ngay lập tức biến mất, bỏ mấy mảnh giấy qua một bên Duy nhìn tôi một cách nghiêm túc Duy hỏi. Đôi mắt âm dương. Tôi gật đầu xác nhận sau đó nói, còn một chuyện nữa. Duy ra hiểu cho tôi nói tiếp, tôi chỉ tay ra phía cửa. Căn phòng đối diện không phải là 400 mà là 409. Hôm qua trong lúc cô bé kia nhìn lên, ta cũng nhìn theo và phát hiện ra. Duy không nói gì mà ngay lập tức nhảy xuống giường, mở toàn cánh cửa Duy đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện. Tôi cũng tiến lại gần cùng Duy quan sát. Tôi không quá bất ngờ khi mà phía bên trên cửa phòng có đề số 400, tôi ghẽ kết tiếng hỏi Duy. Mày có thấy hiện tượng này quen lắm không? Duy đáp, có thể là thuật che mắt tôi cùng duy đứng nhìn hồi lâu thì có tiếng gọi ở phía dưới cầu thang duy có phải anh không duy quay mặt ra thì mừng rỡ chạy ra thì cũng hiếu kỳ ngó đầu ra nhìn đó là một cô gái xinh xắn một khuôn mặt tròn chính một đôi mắt to tròn long lanh và một đôi môi trái tim đi bên cạnh cô gái đó là một cô gái cũng không hề kém cạnh khuôn mặt trái xoan và má lúm đồng tiền cộng thêm đôi môi anh đào làm cho vẻ mặt của cô không hề bị lu mờ Khi cô đi cùng cô gái đã gọi tên của Duy Nhưng khi nhìn cô gái đó tôi có một cảm giác Gì đó rất là quen mắt Đần mặt ra suy nghĩ tôi ả lên một tiếng phấn khích miệng thầm nói Không ngờ cô ấy lại sinh tới vậy Trải lại gần Duy ôm chầm lấy cô gái khuôn miệng không ngừng hỏi Xem là ở đây em xuống đây làm gì Chẳng phải em còn đi học sao Cô gái nhìn Duy cười rẳng dữ đáp Em mới ra trường cho nên xuống đây chơi ầm uhm, thế còn anh Anh cũng vậy Nói xong Duy nhìn sang Liên Khẽ cầu mày suy nghĩ Duy hỏi Để có phải làm Liên tiến lại gần đưa tay biểu thị Muốn bắt tay với Duy Vừa bắt tay Liên vừa nói Anh nhận Duy em sao? Có phải em tên là Liên không? Ờ dạ đúng rồi ạ Nhưng câu nói sau đó không còn lọt vào tay của tôi nữa Đứng ở cửa tôi mân mê nhìn không chớp mắt Đỏ óc của tôi đang lan man Theo những dòng suy nghĩ mơ mộng Này cái vỗ vai của Duy làm tôi giật mình Duy và cô gái kia đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào Còn Liên thì vẫn đứng ở cầu thang nhìn tôi cười Duy kéo tôi lại giới thiệu Đây là Lâm bạn anh Anh xuống đây để chơi với nó Nói xong Duy quay sang nhìn tôi rồi nói Còn đây là Ngọc bạn gái của tao Tôi và Ngọc gật đầu chào nhau Ngọc chào tôi nhưng miệng vẫn không ngừng nhảm nhở cười Sau vậy câu chào hỏi thì Ngọc và Duy đi vào trong phòng ngồi nói chuyện Tôi vì không muốn ăn cầu lương cho nên đành ngậm ngồi quay đi. Rồi là xuống một quán nước nào đó ngồi giết thời gian. Vừa đi tới cầu thang thì một bàn tay kéo tôi lại. Quay đầu nhìn lại thì đó là Liên. Nhìn tôi liền khét cười rồi hỏi. Anh đi đâu mà vội vậy? Tôi gãi đầu ấp ống đáp. Ờ thì anh định xuống quán. Liên nhìn tôi cười tùm tìm Liên khẽ nói. Thì không định rồi em đi cùng sao? Mặt của tôi nóng gian cả Liên. Không hiểu sao khi đối mặt với Liên, tôi lại trở nên ấp úng và ngại ngùng Nhưng dù có thế nào khi đi bên Liên, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó rất vui sướng. Sướng tới quán ở ngoài cầm, tôi ngồi vào bàn Liên hỏi, anh có nhận xem không? Tôi đáp, có, em là cô nàng công an, giờ mà. Liên bật cười khói trí, hôm đó em đeo khẩu trang mà không ngờ anh lại có thể nhận ra. Tôi gãi đầu, ở thì cũng nhớ mang máng thôi, không ngờ lại là em thật. Còn đang nhìn ngược nhìn xuôi vì ngại, thì tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía hai chúng tôi. Tôi đứng bật dậy khi nhận ra đó là một đứa bé mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.